Hôn an, sở căng đan lão công, tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 1551, con dâu xấu xí dù sao phải thấy cha mẹ chồng ba, trong lòng bồn chồn tiến vào thang máy, nàng nhìn trương cảnh ngộ, mở miệng muốn nói lại thôi. Trương cảnh ngộ bỗng nhiên nâng lên một cái tay, thả vào trên mu bàn tay của nàng đắp, nhẹ nhàng vỗ một cái. Mềm mại lòng bàn tay, nóng hổi. Giống như là có năng lượng gì truyền đưa cho cú niệm dai, nàng trong mắt nhìn lấy xe lăn nam nhân, bỗng nhiên không có khẩn trương như vậy. Nàng hít sâu một hơi thang máy vừa vặn đến lầu hai. Cửa mở ra, nàng đẩy trương cảnh ngộ đi ra ngoài. Phòng ăn ngay tại cửa thang máy phủ cận. Vào cửa nhân viên phục vụ bên nhiệt tình tiến lên dẫn đường. Trương Tổng đặt phòng riêng chính là căn này. Nhân viên phục vụ mở ra cửa phòng khách cố niệm dai lại có chút khẩn trương. Lớn như vậy phòng riêng bên trong chứa tu rất ôn hình trưng bày rất nhiều lục thực còn có bồn tắm, liếc nhìn lại, làm cho người ta cảm giác rất thoải mái. Không hổ là dưỡng sinh khách sạn. Bàn tròn lớn đặt ở chính giữa, cố niệm thâm cùng lâm ý thiện còn có tống thường văn bọn họ đều tại, còn lại trừ tôn lão sư, cố niệm dai không quen biết bất cứ ai. Một cách nhìn qua chừng 50 tuổi nam nhân, ăn mặc màu xanh đen âu phục, ngồi ở bên cạnh tôn lão sư thân thể rất chính diện. Vậy chắc là ba ba chương cảnh ngộ chứ? Cố niệm dai suy đoán, tôn lão sư nhiệt tình đứng dậy nghênh hướng nàng, dai dai tới rồi. Nàng đến bên cạnh cố niệm dai, nắm lấy cánh tay của cố niệm dai, đem nàng hướng bàn ăn nơi ấy kéo, nhanh lại đây ngồi đi. Lâm tiểu ngư nhìn thấy cố niệm dai cũng rất nhiệt tình bắt chuyện cô cô ngươi mau tới ăn, con cá này là ta bắt, ăn thật ngon nha. Hắn chủ yếu là kích động, đến một cái hoàn cảnh mới đối mặt một bàn thức ăn ngon, rất kích động. Cố niệm dai ánh mắt nhìn về phía lâm tiểu ngư cau mày phép bỏ. Cái tên này có thể hay không đừng há mồm ngậm miệng chính là ăn. Ra ngoài bên ngoài có thể hay không thể diện một chút. Cho nàng người cô cô này lưu chút mặt mũi, nếu không đến lúc đó đều biết nàng có một cái ăn hàng cháu nhỏ. Tiểu ngư nhanh mời cô cô đến bên cạnh ngươi ngồi chung chứ. Vừa vặn bên cạnh lâm tiểu ngư có chỗ chống đưa, tôn lão sư liền đem cố niệm giai sắp xếp ở bên người của lâm tiểu ngư ngồi xuống. Cùng tiểu tử ngồi một chỗ, nàng cũng tự tại một điểm. Cố niệm dai sau khi ngồi xuống, vẫn là rất khẩn trương, ánh mắt nhìn chung quanh một chút tầm mắt nhưng lại không dám tại cái nào một cách phương hướng dừng lại, liếc mắt liền có thể nhìn ra được câu nệ. Cuối cùng chỉ có thể rơi vào trên người lâm tiểu ngư. Nàng phát hiện tiểu tử tay trái cầm một cách bao tiền lì xì. Nàng lập tức nghĩ đến có phải hay không là cha mẹ của trương cảnh ngộ cấp cho tiểu tử thật giống như nhìn ra nàng tâm tư dơ lên bao tiền lì xì cùng nàng khoe khoang cô cô. Đây là lão sư bà nội cho ta bao lì xì, môn mi nói bên trong vàng thỏi có thể mua thật là đúng dịp bên trong nhà tất cả quà vặt. nhõng nhẽo, nghĩ tới vĩnh viễn chỉ có ăn. Cố niệm sai. Cố niệm thâm cùng lâm ý thiển liền như vậy dung túng con của mình thu lễ bọn họ như vậy lại là thu sân trượt tuyết, lại là thu vàng thỏi cân nhắc qua cảm thụ của nàng sao? Cố niệm giai cau mày bất mãn nhìn về phía cố niệm thâm cùng lâm ý thiện, tôn lão sư âm thanh lại từ đối diện nàng truyền tới, giai giai đây là ba ba cảnh ngộ. nghe được cái thân phận này cố niệm giai liên tục không ngừng bãi chính tư thế hướng đối diện nhìn lại tôn lão sư tay chỉ bên người xuyên màu xanh đậm âu phục nam sĩ. Khôn khéo gật đầu thúc thúc tốt. Trừng 50 tuổi nam nhân nhìn qua nói năng thận trọng thâm trầm cho cố niệm dai cảm giác áp lực thật là lớn. Có thể trương phủ còn trầm chạp không có trở về nàng. Nàng có chút không biết làm sao bà năng đưa mắt về phía trương cảnh ngộ. Lúc này mới phát hiện trương cảnh ngộ lại ngồi ở lâm ý thiện cùng tôn lão sư trung gian. Hắn ngồi vẫn là xe lăn, xe lăn là có thể lên xuống. Hôn an, sở căng đan lão công, tác giả, vi dương, thực hiện, huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1552. Con dâu xấu xí dù sao phải thấy cha mẹ chồng bốn. Hắn tại sao ngồi ở đâu? Cố niệm dai cao mày, rất khó hiểu. Cũng rất bất mãn chương cảnh ngộ chỗ ngồi. Hắn dựa vào cây gì ngồi ở nàng bên người của mẹ. Lúc này đối diện vang lên rất thâm trầm giọng đàn ông, không trách gì của ngươi ngày ngày nhắc tới. Không hồi hộp chút nào, nhất định là trương phụ. Cố niệm sai không ngừng bận rộn lại đem ánh mắt nhìn về phía đối diện, một mực cung kính. Mỉm cười, ven tay. Thoa, gặp phụ huynh áp lực thật tốt lớn. Trên mặt của trương phụ cũng rốt cuộc lộ ra nụ cười. Hắn tiếp tục nói, có thể coi là đem ngươi nhắc tới tới rồi, nếu không cách này năm chúng ta thì đi hải thị qua rồi. Lời này nghe vào là đang nói đùa, nhưng hắn bề ngoài thâm trầm kia cố niệm sai nhìn lấy tâm vẫn là treo. Hơn nữa còn rất luống túng, mặt rất nóng rất nóng. Không muốn biết làm sao tiếp lời. Nàng hung hăng đối với lâm ý thiện nháy mắt, muốn để cho nàng giúp hóa giải một chút luống túng. Lâm ý thiện giả trang không nhìn thấy Ngược lại là tôn lão sư lên tiếng Ngươi có thể nói chuyện phiếm hay không Nàng cao mày trách cứ trương phụ Hải tử đều ngượng ngùng rồi Trách cứ xong Nàng vừa nhìn về phía cố niệm dai Trên mặt lại khôi phục cưng chiều mỉm cười Nàng không ra mặt cũng còn khá Như vậy đem trương phụ ngừng lại trách cứ Cố niệm dai lưu túng hơn rồi Còn chưa biết nói cái gì Trương cảnh ngộ nhìn lấy nàng thật sự là không đành lòng nhìn xuống, lên tiếng tiểu ngư, ngươi làm sao không cho cô cô ngươi gấp thức ăn. Nhiệt độ nuốt ngứa khí. Nói xong hắn còn đối với tiểu tử chọn xuống lông mày. Tiểu ngư lập tức leo đến trên ghế quỷ, đem ngay tại trước mặt một mâm cá bưng lên thả vào trước mặt của cố niệm dai cô cô ăn cá. Tiểu tử mở miệng mới thật sự có thể hóa giải cố niệm dai lúc túng. Nàng có thể rất tự nhiên đem đề tài chuyển tới trên người lâm tiểu ngư ăn ngươi con cá này sao Nàng đưa tay tại trên lỗ mũi tiểu tử nhẹ nhàng điểm một cái Tiểu ngư ôm lấy chính mình, nghiêm túc lắc đầu, ta không thể ăn Thật giống như cố niệm sai thật muốn ăn bộ dáng của hắn Đem mọi người đều làm cho tức cười Ha ha ha Tôn lão sư cười đem ánh mắt chuyển đến trên người tống thường văn tống tổng Ngày cách này tiểu tôn tử thật đúng là đáng yêu Tổng thường văn cao mày Chính là nhịp ngợm Nàng mặt đầy nụ cười cưng chiều Trong đầu nghĩ cháu của nàng đương nhiên đáng yêu Ai Tôn lão sư bỗng nhiên lại than thở Nhà ta mấy người hài tử Một cách đều không có ý chí tiến thủ Đến bây giờ đều vẫn còn độc thân chó Độc thân chó Cố niệm giai cao mày Nghi hoặc nhìn tôn lão sư Không phải nói đại tỷ gả rồi Gả cây rất nghèo nam nhân sao? Nàng trừng hai mắt cũng không biết là xảy ra chuyện gì câu nói kế tiếp nàng thu lại. Cây gì? Cố niệm Gai lại nói một nửa, tôn lão sư có chút hiếu kỳ đại tỷ gả cây gì? Chẳng lẽ là tôn duyệt nhiên lừa nàng? Cố niệm Gai nhìn lấy phản ứng của tôn lão sư lẩm bẩm ở trong lòng. Cũng không phải là không thể được. Dù sao người một nhà bọn họ đều là tên lường gạt, mặc dù còn có ba người tỷ tỷ nàng còn không có gặp, nhưng có kỳ mẫu nhất định có con gái hắn. Bây giờ nhìn lại cả nhà bọn họ cũng chỉ có cha của Trương Cảnh Ngộ nhìn qua đáng tin một chút. Ha <cười> ha, nếu bọn họ như thế yêu nói láo lắc lư nàng, vậy cũng chớ trách nàng không khách khí. Trong mắt cố niệm dai thoáng qua một đạo ánh sáng rào hoạt, cố ý bắt quái hỏi tôn lão sư, A-di. Hiệu trưởng chúc ta đuổi theo ngài ạ. Cái vấn đề này hỏi quá xuất kỳ bất ý rồi, trên bàn tất cả mọi người đều không nghĩ tới, bao gồm Trương Cảnh Ngộ. Mọi người ánh mắt đều nhìn về Cố Miệm Gai, nhất là bên cạnh Tôn lão sư Trương phủ cau mày trong mắt tràn đầy địch ý. Hai ngày nay quả thực bận rộn, thăm người thân, hoa tiệc sinh nhật, bận rộn chết. Cũng không tiện tẩu phiếu rồi, chỉ có thể bảo đảm không đứt chương, xin lỗi chuột chuột, Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả Vi dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 1553 Lưu lại bồi ta một, Cố niệm giai bắt được một chi tiết này trong mắt không ước chế được toát ra một vết được như ý cười Chỉ chuẩn người một nhà bọn họ tập thể hú nàng sáo lộ nàng sao? Nàng cũng nên phản kích. Tống Thường Văn xít lại gần Cố Niệm Gai, nhỏ giọng trách cứ nàng, Người đứa nhỏ này, nói nhăng gì đó?" Sau đó nàng lại một mặt ái náy đối với Tôn lão sư cùng Trương phụ gật đầu. Cố Niệm Gai không để ý Tống Thường Văn trách cứ, tiếp tục một mặt bát quái nhìn lấy Tôn lão sư, "Ta nghe nói tứ tỷ nói Nàng còn để cho ta không cần lo lắng trương lão sư sẽ đối với ta dùng việc công để báo thù riêng, hiệu trưởng đuổi theo ngài, ngài có thể giúp ta đi hiệu trưởng cái kia đi cửa sau. Nàng âm thanh vang vọng. Không cố kia chút nào. Thông minh như Tống Thường Văn, nàng biết cố niệm dai sẽ không ngu đến mức loại trình độ này, ngay trước ba mẹ của trương cảnh ngộ, nhất là ba ba hắn trước mặt, điểm này không phải là đều chẳng phân biệt được. Cho nên khẳng định là cố ý. Trước nàng cũng tại cố niệm thâm cùng tống thường lâm nơi đó đại khái biết một chút chương cảnh ngộ đuổi theo cố niệm dai sự tình trong lòng liền suy đoán cố niệm dai cái này có phải hay không là đang trả thù chương mẫu. Cho nên nàng không có lại ngăn cản cố niệm dai hành vi. Thậm chí còn có chút vùn hộ. Chương cảnh ngộ người con rể này là được nhưng cũng không mang theo bấy người như vậy. Trương phủ nghe xong cố niệm dai lời nói này, liếc xéo bên cạnh tôn lão sư, tăng cao giọng nói hỏi. Thật sao? Còn mang theo âm điệu, nghi ngờ trong lại xen lẫn một tia dễu cợt. Trương tiên long ngươi cái này là có ý gì? Tôn lão sư đối với trương phủ thái độ chất vấn kia rất bất mãn, âm thanh so với hắn còn lớn hơn. Trương phủ lông mày nhướng lên, lạnh lùng hỏi ngược lại. Ý của ta ngươi không hiểu sao Nhích miệng lên một vết dễu cợt Hoàn toàn đem tôn lão sư tính khí cho chọc đi lên Tôn lão sư giơ tay lên hung hăng vỗ bàn Đứng lên đưa tay chỉ trương phủ cả giận nói Trương Tiên Long ngươi cách này nhỏ mọn tao lão đầu tử Ta cùng Thành Kiệt đều thật nhiều năm không liên lạc Ngươi cho rằng là người ta giống như ngươi nhỏ mọn không có độ lượng Lời này cũng quá đáng đi Cố niệm dai trừng hai mắt, vội vàng nhìn phản ứng của trương phụ, nàng cảm thấy tôn lão sư lời nói này thật là quá đáng, đừng nói trước mặt nhiều người như vậy rồi, coi như chỉ có hai người bọn họ cũng quá tổn thương người rồi. Giấm đạp lão công của mình tới nâng cao nam nhân khác, vẫn là người theo đuổi nàng, chồng nàng tình địch. ba trương phụ cũng đột nhiên bài bàn đối với tôn lão sư gầm lên, thật sao? Trong phòng trung tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc Nhìn lấy trương phụ trương mấu lấn nhau trởn mắt nhìn với nhau, cái kia mặt đỏ cổ to bộ dáng cảm giác một bước muốn đánh cố niệm dai rất sợ hãi. Nàng sốt ruột đứng lên muốn khuyên can nhưng lại không biết nên nói cái gì, nàng vội vàng nhìn về phía trương cảnh ngộ để cho hắn khuyên can. Trương cảnh ngộ nhỏ khẽ trao mày, sắc mặt nhìn qua rất khó nhìn. Hắn nhất định là tức giận rồi, tức giận nàng treo, tức nàng khích bác ly rán gây chuyện, khích bác mẹ ba ba hắn cãi nhau. Tôn lão sư so với trương phụ lùn một cách đầu còn không chỉ, nhưng trước khí thế lên lại không cam lòng bại bởi trương phụ một chút, lớn ngực kéo dòng trở về trương phụ, ừ, hắn chính là lớn hơn ngươi độ, so với ngươi thân thiện. Nàng tại sao như vậy? Cố niệm giai đều bị lời của tôn lão sư dẫn đến rồi cảm thấy nàng rất quá đáng, không phải là bình thường quá đáng. Người trương ba ba không sĩ diện sao? Có thể nàng lại không có lập trường gì thay trương phụ kêu bất bình, chỉ có thể hai cách đều khuyên thúc thúc A-di. Trên mặt mang lúc túng cười, các ngươi không nên ồn ảo giá, ta mới vừa rồi liền mở ra một đùa giỡn, nói đùa mà, tứ tỷ không phải là như vậy nói với ta. Bọn họ hôm nay nếu là bởi vì nàng cải vả đánh nhau Hôn ăn sở căng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1554 Lưu lại bồi ta hay Vậy nàng sau đó muốn làm sao đối mặt chương cảnh ngộ Nha đầu Trương phụ quay đầu nhìn cố niệm dai, ngược lại còn an ủi cố niệm dai, ngươi không phải sợ, là dạng gì mà chính là dạng đó. Cố niệm dai rất cảm động. Nhất thời cảm thấy Trương phụ so với tôn lão sư muốn thức đại thể cố đại cuộc nhiều lắm. Nàng mỉm cười cùng Trương phụ giải thích, thật không phải là như vậy, ta là bởi vì lúc trước A-di cùng Trương cảnh ngộ họp bọn lừa gạt ta, muốn đùa dai một cái trả thù A-di cố ý nói như vậy. Không nghĩ tới ngày sức ven lớn như vậy chẳng phân biệt được trường hợp liền đến. Cố niệm thâm, lâm ý thiền Thật là khờ em gái. Tống Thường Văn. Thật là khờ khuê nữ. Trương Cảnh Ngộ. Thật là khờ bảo bảo. Quá đơn thuần, thật lo lắng nàng một người đi xa sẽ bị tên lường gạt lừa gạt. Hiện tại nhiều dạy nàng một chút sáo lộ là đúng. Cố niệm sai cũng không nhìn tới bọn họ ánh mắt của mấy người một lòng nghĩ muốn khuyên như thế nào cùng trương phụ trương mấu trương phụ trương mấu còn thờ ơ không động lòng nàng dứt khoát đem trương cảnh ngộ rời ra ngoài lắng xuống khói lửa chiến tranh trương cảnh ngộ ngày mai sẽ phải làm giải phẫu rồi các ngươi như vậy sẽ ảnh hưởng tâm tình của hắn sau đó liền sẽ ảnh hưởng đến tay hắn thuật tỷ lệ thành công tôn lão sư hừ lạnh dù sao cũng là con trai hắn Hắn đều không để ý, ta quan tâm cái gì. Trương phủ âm thanh lớn hơn, đó là ngươi sinh. Dựa vào cái này vợ chồng hai tại sao như vậy? Cầm thu đối với bọn họ không có trọng yếu chút nào sao, con trai ruột của mình như vậy đẩy tới đẩy lui. Nàng lại nhìn một chút tống thường văn cùng lâm ý thiện bọn họ, có thể tống thường văn cùng lâm ý thiện bọn họ đều bình tĩnh rất, một chút muốn khuyên can ý tứ cũng không có. Cố niệm dai rất căm tức Những người này cũng quá đáng đi Cũng không biết khuyên can Cảm tình gây vổ không phải là người nhà nhà bọn họ Không có quan hệ gì với bọn họ đúng không Nàng trong cơn tức giận quyết định buông tay bất kể rồi Vậy các ngươi làm ồn đi Ta bồi trương cảnh ngộ trừ bệnh phòng Cố niệm dai tức giận rời đi Chỗ ngồi đi tới sau lưng trương cảnh ngộ Đẩy trương cảnh ngộ liền đi Trong lòng tức giận nàng đi đặc biệt nhanh. Nhỏ nhắn xinh xắn bóng lưng rất nhanh biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Tôn lão sư cùng Trương phủ liếc nhìn nhau, Tôn lão sư cho Trương phủ một cái thưởng thức ánh mắt, Trương phủ vứt cho nàng một cái liếc mắt. Rất không thể làm gì, không tính lại để ý đến nàng rồi, khom người ngồi xuống. Tôn lão sư cũng ngồi xuống. Hai tay bưng chén rượu lên, dơ lên tới đối với tống thường văn cười sòa, thật có lỗi. Chúng ta thất thố. Nàng lại đối với cố niệm thâm cùng lâm ý thiện gật đầu một cái. Không có chút nào lưu túng, cũng không có bởi vì mới vừa rồi cùng trương phụ hành vi cảm thấy ngượng ngùng. Tống thường văn câu môi cười lạnh, chúng ta dai dai thật muốn đến các ngươi trương gia, hẳn là không bao lâu liền không lại đơn thuần. Cái này ngấm ngầm hại người mấy câu nói để cho trương phủ đỏ mặt. Hắn quay đầu, âm thầm cho tôn lão sư một cái ánh mắt trách cứ. Tôn lão sư lơ đến tiếp tục giả trang như không có chuyện gì xảy ra cùng tống thường văn bọn họ trò chuyện vui vẻ, cứng ép hơi nóng phân. Ra phòng riêng cố niệm dai liền bắt đầu cùng trương cảnh ngộ nhổ nước bọt ba mẹ ngươi làm sao như thế không hiểu chuyện. Nhất là tôn lão sư quá không hiểu chuyện rồi. Ngay trước mẹ nàng cùng anh nàng chỉ dâu mặt như vậy để cho mẹ nàng thấy thế nào bọn họ một nhà này. Vạn nhất mẹ đối với nhà bọn họ ấn tượng không được, không đồng ý nàng cùng với trương cảnh ngộ ở chung một chỗ nữa nha. Cố niệm giai vịnh miệng đối với tôn lão sư rất bất mãn. Trương cảnh ngộ ở trước mặt phong khinh vân đạm ừ một tiếng. Cố niệm giai nhìn hắn bình tĩnh như vậy bình tĩnh. Xem ra tình huống hôm nay vậy không phải là lần một lần hai rồi, cho nên hắn quen rồi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1555. Lưu lại bồi ta ba. Nàng lại không nhịn được nhổ nước bọt ba ba người cùng trong truyền thuyết không có chút nào. Trương Cảnh Ngộ nghi ngờ hỏi: "Hắn có truyền thuyết gì?" Cố Niệm Gai nói: "Ta ở trên mạng lục soát hắn, nói hắn rất thương ngươi mẹ, là một cái thây mô, xem ra đều là giả tưởng." Nàng vừa nói vừa đẩy Trương Cảnh Ngộ vào thang máy. "Ngươi còn đặc biệt đi lục soát ba ta sao?" Trương Cảnh Ngộ nghiêng đầu nhìn lấy Cố Niệm Gai, trong mắt nụ cười đã không giấu được, dần dần bò đầy cả khuôn mặt. Cố niệm sai lúc này mới ý thức được chính mình bại lộ, mắt co đỏ bừng mặt, không phải. Nàng rất lưu túng, không muốn biết giải thích thế nào, lời nói không có mạch lạc, không phải là muốn lục xoát ba ngươi, là nghĩ lục xoát nhà các ngươi, liền thuận tiện. Lại cảm thấy giải thích như vậy không đúng, cảm giác giải thích thế nào đều không đúng, nàng dứt khoát sức lực đủ một chút, lớn tiếng nói. Ta chính là muốn đi lục xoát xuống ngươi kết quả có mấy cái hào tỉ tỉ. Người người đều đau như vậy em trai sao? Vì em trai có thể đóng vai đủ loại nhân vật ẩn núp ở bên người của nàng hố nàng. Còn cái gì ra cảnh bần hàn em trai bị bệnh liệt giường Nghĩ đến tôn duyệt nhiên nói điểm này trong mắt nàng nhìn lấy nam tử ngồi trên xe lăn cười lạnh. Ha ha đích xác là bị bệnh liệt giường Trương cảnh ngộ nhìn lấy cố niệm dai cái kia dáng vẻ quấn bách càng ngày càng muốn treo chọc một chút nàng, hắn lại nhíu mày hỏi. Vậy cũng có lục soát ta cái gì? Trong nụ cười cưng chiều mang theo mấy phần hài hước mùi vị. Cố niệm dai lưu túng cũng không có chú ý tới cái này một cái chi tiết nhỏ, bĩu môi hừ lạnh, lục ra được cũng nhiều rồi. Nói thí dụ như. Trương cảnh ngộ tay trái nâng quai hàm. Nhiều hứng thú nhìn lấy cố niệm dai Cố niệm dai ha ha cười lạnh Đại học A đại tài tử cùng đại học A nữ tài tử Đám tài nữ tài nữ mạo đám mạo Chia tay nhiều năm lại hợp lại Lại nối tiếp dai thoại Càng về sau nói ngữ khí càng có cái gì không đúng Chính nàng còn hồn nhiên không cảm giác Miệng con có thể treo một cái bình nước tương rồi Trương cảnh ngộ nhíu mày Ngươi ăn dấm rồi hả Hỏi xong hắn thật sự là không nhìn được, tuét miệng cười lên, lộ ra trắng tinh răng. Nụ cười rực rỡ như dương để cho hắn gương mặt tuấn tú kia lên bệnh sắc đều cởi ra không ít. Không có. Cú niệm dai mặt đỏ tới mang tay còn làm bộ như dưỡng dương bộ dáng, ta ghen cái gì? Có quan hệ gì với ta? Trương cảnh ngộ không để ý tới nàng, tự mình trêu đùa nàng, bộ dáng ăn dấm của ngươi thật là đẹp mắt. Cố niệm dai não thẹn, ta không có ăn dấm Vừa vặn cửa thang máy mở rồi, nàng trong cơn tức giận, dứt khoát không để ý tới trương cảnh ngộ rồi. Chính mình đi ra ngoài trước. Trương cảnh ngộ chính mình cùng ở phía sau nàng ra thang máy. Hai người một trước một sau, cố niệm dai thỉnh thoảng quay đầu liếc liếc mắt sau lưng, nhìn hai người khoảng cách xa một chút rồi, nàng thì sẽ thả chậm bước chân. Chờ gần một điểm, nàng lại bắt đầu đi mau. liền như vậy vừa đi vừa nghỉ, ra khỏi quán rượu đại sảnh. Bên ngoài gió vô vô còn có tuyết rơi cố niệm dai không có mặt áo khoác, nàng vội vàng lại trở về. Rụt cổ lại run lẩy bẩy quá lạnh. Nàng rất tự nhiên lui trở về bên người của trương cảnh ngộ, ở bên cạnh hắn nhỏ bé bước hình thức giấm chân. Cùng trương cảnh ngộ cách đưa tay có thể đụng khoảng cách. Trương cảnh ngộ giơ tay lên chịu đựng một trận đau đưa ra câu đến tay cố niệm dai đem cổ tay của nàng bắt lấy. Lòng bàn tay của hắn rất mềm mại rất ấm va và chạm vào trong nháy mắt cố niệm dai cả người giống như là chạm điện. Muốn hất ra có thể tay lại không nghe sai khiến tham lam nam nhân lòng bàn tay ấm áp cùng ôn nhu. Nàng quý đầu xuống cắn môi yên lặng đem hai tay siết thành quả đấm. Lúc này, một người vóc sáng cao gầy nữ y tá đi tới cầm trong tay một cái màu đen kiểu nam áo lông chương công tử. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1556. Lưu lại bồi ta 4. Cố niệm dai mắt liếc trước ngực y tá ngực bài là thành phố sơ viện dưỡng bệnh khu nội trú y tá. Nàng đến trước mặt Trương Cảnh Ngộ, đem áo lông đưa cho Trương Cảnh Ngộ cho nàng mặc lên. Trương Cảnh Ngộ tay chỉ Cố Niệm Gai đối với nữ y tá nói: "Y tá lập tức hiểu được ý tứ của Trương Cảnh Ngộ, đem áo lông đưa cho Cố Niệm Gai. Cố Niệm Gai nhìn lấy Trương Cảnh Ngộ hỏi: "Vậy còn ngươi?" Trong tay y tá chỉ lấy một cái áo lông cho nàng mặc rồi, Vậy hắn làm sao bây giờ? Trên người hắn liền xuân tới một đồ bệnh nhân. Nàng đầy mắt đau lòng cùng lo lắng, trương cảnh ngộ nhìn lấy tâm hoa nổ phóng, lắc đầu một cái nói. Ta là nam nhân, đông không có việc gì. Cố niệm sai cao mày, như vậy sao được? Nàng từ trong tay y tá nhận lấy áo lông trực tiếp cho trương cảnh ngộ phủ thêm. Sau đó nàng xoay người, chuẩn bị trở về căn phòng đi lấy cái áo lông mặt vào. Chân còn không có bước ra, trương cảnh ngộ bỗng nhiên đưa tay, bắt được cổ tay của nàng, bảo bảo. Một tiếng bảo bảo kêu cố niệm dai tâm mềm không được. Không biết tại sao. Nàng nghiêng đầu ánh mắt ôn hòa nhìn lấy trương cảnh ngộ, mang theo nghi ngờ. ngươi bồi ta cùng một chỗ. Trương cảnh ngộ ánh mắt khát vọng. Cố niệm dai lại cảm giác được rồi. Sữa. Nàng không được đi dỗ hắn ta đi mặc bộ quần áo liền đến. Ngươi chờ ta một chút. Dỗ giọng nói của lâm tiểu ngư. Được. Trương cảnh ngộ lại cong môi cười lên. Ngươi mua cho ta che zip ta còn chưa ăn xong. Hắn lúc này mới buông lỏng tay cố niệm dai. Cố niệm dai nghe được che zip, bản năng nghĩ đến đã đã mấy ngày. Vậy còn không thúi hư sau đó hậu chi hậu giác nàng có phải hay không là bại lộ cái gì? trương cảnh ngộ đã không ức chế được, thấp giọng mệt cười, tiếng cười như đàn xe lô âm trầm thấp dễ nghe. Cố niệm dai mặt thoáng cái đỏ đến cổ, dậm chân mắng trương cảnh ngộ, trương cảnh ngộ ngươi là tên đại bại hoại. trương cảnh ngộ gật đầu, ừ. Hắn càng như vậy bình tĩnh thái độ, cố niệm sai thì càng xấu hổ ảo não, ngươi thừa nhận ngược lại là rất thản nhiên. Không biết xấu hổ. Nàng dứt khoát không để ý đến hắn nữa rồi, nghiêng đầu tức giận đi rồi. Cho dù như vậy, nàng còn chưa cam lòng nói không nổi lầu, không cùng hắn trừ bệnh phòng. song đời, nàng thật giống như thật sự yêu thích tên cầm thú này rồi. Cố niệm dai đầy trương cảnh ngộ dọc theo đường đi đều muốn cái vấn đề này cảm thấy tệ hại thấu. Nàng làm sao có thể thích tên cầm thú này đây? Không yên lòng đi theo nữ bước chân của y tá đến trương cảnh ngộ phòng bệnh. Trong viện dưỡng lão phòng bệnh cùng phụ thông phòng bệnh bệnh viện không giống nhau thiết kế muốn ôn hinh dưỡng sinh rất nhiều. Rất nhiều đối với thân thể hữu ích lục thực còn có một cây sân thượng trên ban công còn có một cây tiểu dương quang phòng bên trong lại còn trồng rau cải. Thảm cỏ xanh nhân nhìn lại bên ngoài cảnh tuyết giống như là mùa xuân cùng mùa đông hai cách mùa. Nhìn lấy để cho người tâm thần sảng khoái. Không hổ là viện dưỡng bệnh. Cố niệm dai vòng quanh trương cảnh ngộ phòng bệnh vòng vo một vòng, lưu mỗ mỗ vào đại quan viên không khỏi phát ra một câu than thở. Chỗ như vậy dưỡng bệnh bất quá thích hợp nhất rồi. Bước chân nàng trở về lại bên cạnh trương cảnh ngộ. Trương cảnh ngộ nhìn lấy nàng buồn cười hỏi. Thích nơi này. Cố niệm dai không có suy nghĩ nhiều, dùng sức gật đầu ừ thích. Trương cảnh ngộ. Vậy thì ở đi. Vậy thì ở chứ. Cố niệm sai tao mày. Vậy thì ở đi là có ý gì. Nàng ngẩn người. Sau đó mới dường như phản ứng lại. Đây là muốn nàng lưu lại chiếu cố ý tứ của hắn. Nghĩ đến điểm này. Mặt của nàng vừa đỏ rồi. Ngượng ngùng đang ngó chừng trương cảnh ngộ nhìn. Đem ánh mắt theo trên mặt của hắn rời đi. Hừ hừ nói. Bệnh viện có cái gì tốt ở. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả: Vi Dương Thực hiện: Huệ Ông Tử. Truyện được chia sẻ tại website tudiyuanchuyen.org. Chương 1557. Mời tại chỗ cùng ta kết hôn một. Ngạo Kiều vô cùng. Chương cảnh ngộ âm thanh thấp một chút, lưu lại bồi ta. Hắn gò má, cười nhìn Cố Niệm Lai. Ngươi không phải là có ngươi bạn học cũ bồi sao? Cố Niệm Lai trong mắt tức giận mắt liếc Trương Cảnh Ngộ, lại nghiêng đầu ngạo kiều ngửa cằm lên. Trong lòng lại nói cho chính mình có chừng mực, có chừng mực. Nhưng hành động cùng ngôn ngữ chính là không nghe sai khiến, không đi theo tâm đi, liền muốn làm. Trương Cảnh Ngộ cau mày, ta như thế nhiều bạn học, ngươi nói cách nào? Cái tên này còn cùng nàng trang. Cố Niệm Lai xoay người chính diện chất vấn Trương Cảnh Ngộ, ngươi làm sao không biết Lên một lượt trường học diễn đàn, hoi tê cơ lửa rán, hắn còn nói hắn không biết, nam nhân lời nói dối thật là há mồm liền ra còn mặt không đỏ tim không đập. Ha ha quả nhiên nam nhân đều. Cố niệm dai xoay người hướng trên tường dựa vào một chút, bộ dáng kia nhìn lấy đều chua chát. Trương cảnh ngộ nhìn lấy tâm tình vô cùng vui thích, hắn cười đối với cố niệm dai ngoát ngoát tay qua tới. Giọng ôn hòa. Giọng trầm thấp, thật giống như mang ma lực đầu độc bước chân của cố niệm dai. Đi tới trước mặt hắn, cố niệm dai tức giận nhìn lấy hắn, làm gì? Trương cảnh ngộ nói, mua cho ngươi ăn ngon. Nói lấy hắn từ tay câu đến tay cố niệm dai, nắm sùng kéo một cái, đem cố niệm dai kéo đến bên người, một cái tay khác cầm điện thoại di động lên, mở ra một cái nào đó thức ăn ngoài áp. Nhắc tới ăn, cố niệm dai tạm thời đem tức giận ăn dấm cái gì đều quên mất. Lập tức khom người tiến tới trước mặt Trương Cảnh Ngộ, nhìn chầm chầm màn hình điện thoại di động của hắn hỏi. Món gì ăn ngon? Nhà này thịt trâu phen, nhìn thấy bình luận rồi sao? Trương Cảnh Ngộ mở ra một quán ăn nhỏ trước lập ra hình ảnh cho cố niệm dai nhìn, sau đó lại làm cho nàng nhìn nhà này bình luận. Mấy ngàn cái bình luận, chấm điểm đều rất tốt, sai gém có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa lại là trương cảnh ngộ đề cử, tiệm này nhất định là ăn thật ngon. Cố niệm sai trong bụng con sâu thèm ăn bị câu dẫn, nhìn lấy là tốt rồi ăn. Nàng ngại trương cảnh ngộ cầm lấy nàng nhìn khó lường kình, nàng cũng đưa tay che lấp tay trương cảnh ngộ cùng hắn cùng nhau cầm điện thoại di động, đem màn hình điện thoại di động hướng nàng bên này lịch. Để nàng xem rõ ràng hơn một chút Còn có cánh gà Cố niệm dai nhìn thấy cánh gà liền nghĩ tới lâm tiểu ngư cho ta tiểu ngư điểm một chút Hắn thích ăn cánh gà Vật nhỏ kia cánh gà làm sao đều ăn không chán Trương cảnh ngộ mặt đầy nụ cười cưng chiều nhìn lấy cố niệm dai Hắn mới vừa rồi đã ăn thật nhiều rồi Cố niệm dai không cho là lâm tiểu ngư không ăn được Nàng nói Cái này thức ăn ngoài còn phải có một hồi mới có thể đến đây, hắn phỏng trừng đã tiêu hóa không sai biệt lắm. Bọn họ tiểu ngư nhưng là lượng lớn. Nàng cho tiểu ngư điểm cánh gà, sau đó vẫn là thấy cái gì cũng muốn điểm. Rượu này cất ta cũng muốn uống. Còn có cái này. Nàng ngón tay chỉ tốc độ so với mắt nhìn tốc độ còn nhanh hơn. Chương cảnh ngộ cười một chút đầu được, đều mua. Ngứ khí cùng ánh mắt đều hết sức cưng chiều. Cố niệm sai nghe xong, giống như là hắn trong lúc đó tại nàng trái tim lên đẩy một cái nàng không tự kìm hãm được đem ánh mắt chuyển qua trên mặt của hắn. Hắn tải cuối đầu xuống đơn. Trong miệng nàng bật thốt lên kêu lên hai chữ cầm thú. Ra miệng, nàng mới hậu chi hậu giác, sốt ruột muốn giấu đầu hở đuôi. Nhưng trương cảnh ngộ lại rất bình tĩnh nhấc lên mí mắt. Hơi hơi nhíu mày nhìn nàng, ừ. Cũng không có đối với nàng đối với hắn sưng hô có ý kiến gì hoặc là bất mãn. Cú niệm dai liền không lại uổng công vô ích đổi sưng hô. Nàng hỏi tiếp. Ngươi tại sao không ngăn cản ta ăn những thứ này? Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1558 Mời tại chỗ cùng ta ghép hôn hay Chương cảnh ngộ nhích miệng lên một vết buồn cười Nhếu mày hỏi ngược lại Ngăn cản ngươi sẽ không ăn sao Cố niệm sai không chút do dự trả lời ăn Càng là thực phẩm rác rưởi càng tốt ăn xong à Nàng chỉ có thể nói ăn ít Nhưng để cho nàng một chút không ăn là không có khả năng. Trương Cảnh Ngộ buông tay một cái, vậy tại sao phải ngăn cản? Hắn để điện thoại di động xuống, chính mình ấm xe lăn chốt mở, hướng ghế salon bên kia đi. Cố niệm dai cùng ở phía sau Trương Cảnh Ngộ châm trước hỏi. Ngươi không sợ ta bị bệnh sao? Ca ca bình thường đều quản trị dâu, không cho nàng ăn thực phẩm rác rưởi. Bọn họ nam nhân không phải đều là lớn như vậy nam tử chủ nghĩa, tự cho là đúng sao, luôn cảm thấy bọn họ ăn làm đều là rất cao thượng, dù là hút thuốc uống rượu. Nhưng bọn họ ăn chút sạp ven đường cái gì, đều là thực phẩm rác rưởi không nên ăn. Một điểm này cũng bao gồm cậu nhỏ ở bên trong. Trương Cảnh Ngộ lại hỏi ngược lại. Ta không phải là mỗi lần đều bồi ngươi ăn chung sao? Cái này hỏi ngược lại đem cố niệm dai hỏi sườn sốt một chút. Ngẩn người, nàng mới phản ứng được. Đúng nga, nàng lúc trước cho tới bây giờ không có chú ý tới cái tên này mỗi lần cho hắn mang về cũng được. Bọn họ cùng đi ra ngoài ăn cũng được, hắn đều sẽ cùng hắn ăn chung. Không giống cậu nhỏ, cùng nàng cùng đi ra ngoài ăn đồ ăn, hắn yêu thích biết ăn mấy hớp, không thích liền sẽ ngồi ở chỗ đó nhìn lấy nàng ăn. Thỉnh thoảng còn có thể ngăn cản nàng ăn. Nhưng là nàng không xác định chương cảnh ngộ câu này hỏi ngược lại là có ý gì? Hắn làm như vậy lại là có ý gì? Nàng thử dò xét ngữ khí hỏi. Vậy ngươi là có ý gì? Sau đó thử dò xét ánh mắt nhìn lấy hắn. Chương cảnh ngộ thản nhiên nói. Cùng ngươi cùng nhau ý tứ. Bất ngờ không kịp đề phòng tỏ tình, thản nhiên ở trong lòng Cố Niệm giai hảo cảm trà sát tăng lên. Cố Niệm giai lại đỏ mặt, ngượng ngùng lại cùng Trương Cảnh Ngộ đối mặt, mở ra cái khác ánh mắt, khẩu thị tâm phi nói: "Ngược lại ta không muốn cùng ngươi cùng một chỗ." Trương Cảnh Ngộ rất bình tĩnh, "Không sao, tương lai còn dài." Hắn nhìn lấy cố niệm giai hướng viết chữ bàn nơi ấy đi, ánh mắt cùng nụ cười trở nên càng ngày càng ý vị sâu xa. Trong phòng bệnh hiện tại liền hai người bọn họ cố niệm giai có chút lưu túng. Cái phòng bệnh này thiết kế cùng gia đình bên cửa sổ có một cái viết chữ bàn, có thể nhìn thấy bên ngoài cảnh tuyết, cố niệm giai đi tới trước bàn. Liếc nhìn chính là trên bàn để bài thi. Nàng nhìn lướt qua, tất cả đều là nàng nhìn quen mắt đề mục. Nàng hiếu kỳ những thứ này bài thi là vì ai chuẩn bị? Quay đầu, tay chỉ bài thi, hiếu kỳ trương cảnh ngộ hỏi. Những thứ này là... Không đợi nàng hỏi xong trương cảnh ngộ không nhanh không chấm cắt đứt lời nói của nàng âm, vì ngươi chuẩn bị bài tập. Mặt của cố niệm dai soạt một cách đen như đáy nồi, cái gì ngượng ngùng, cái gì xấu hổ, hết thảy tan thành mây khói. Nàng cau mày ánh mắt ai oán nhìn lấy Trương Cảnh Ngộ, "Trương Cảnh Ngộ, ngươi là ma dược sao? Làm sao bao giờ cũng không ở bận tâm bài tập của nàng, học tập của nàng?" Trương Cảnh Ngộ Thiêu Thiêu Mi, "Ngươi vì ta ma sao?" Cố niệm giai. Hắn ba câu nói không vung trong lòng người không thoải mái đúng hay không? Nàng vứt cho Trương Cảnh Ngộ một cái liếc mắt, không có nhận hắn cái kia không đúng đắn lời nói đệ, bĩu môi nói: Trong nhà của ta còn có một cặp không có làm xong. Lại cho nàng nhiều như vậy, giết nàng đi. Mỗi lần đối mặt một đôi bài thi thời điểm, nàng liền sẽ hoài nghi cái tên này rốt cuộc có phải là thật sự hay không thích nàng, có phải hay không là có biến thái khuyên hướng đánh yêu thích danh nghĩa tới dùng tác nghiệp ngược đãi nàng. Cố niệm dai ngồi ở viết chữ trước bàn, lật lên trước mặt một nhóm bài thi oán thầm. Trương cảnh ngộ nhàn nhạt. Không nóng này từ từ làm. Hôn an, sở căng đan lão ông. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1559. Mời tại chỗ cùng ta kết hôn ba. Cố niệm dai hừ lạnh cũng không phải là ngươi làm. ngươi đương nhiên không nóng này. Nói ngược lại là nhẹ nhàng, chính hắn làm như vậy nhiều bài thi thử xem Chương cảnh ngộ Ta đã đều làm Cố niệm sai Nàng càng không lời chống đỡ Bởi vì bài thi đề mục rất có thể chính là hắn ra Cho nên hắn nhất định là trước từng làm đề hiểu qua đề mục A, Làm sao bây giờ Làm bất quá cái tên này Tâm tư khác kiến đáo, xấu bụng Cảm giác không sơ hở nào để tấn công Không có đáng yêu chút nào Bảo bảo Cố niệm sai chính đấm ngực sầm chân Trương cảnh ngộ bỗng nhiên gọi nàng Nàng trả lời nhưng nhanh lắm À Hiện tại bảo bảo tiếng sưng hô này Đã trở thành cố niệm sai quen rồi Nếu như trương cảnh ngộ không gọi nàng bảo bảo rồi Nàng ngược lại không có thói quen Sẽ khẩn trương Khẩn trương hắn có phải hay không Là muốn cùng nàng lạnh nhạt A, tại sao có thể như vậy? Nàng liền như vậy chúng tên cầm thú này bộ rồi. Trương Cảnh Ngộ nhìn lấy Cố Niệm Gai nói: Ta sẽ ở đại học A một mực phụng bồi ngươi đến ngươi tốt nghiệp. Ánh mắt hắn cùng ngữ khí đều là giống nhau bình tĩnh, lại làm cho người ta vô cùng thâm tình cảm giác. Cố Niệm Gai tâm lại bị vẩy vẩy một cái, nhưng vẫn là bản năng khẩu thị tâm phi, ta lại không cần thiết ngươi bồi. Nàng lời nói ra sau lập tức liền hối hận, nói chính xác là sợ hãi. Vẫn là như vậy, sợ trương cảnh ngộ cùng trước mấy lần nàng nói không muốn nói chuyện cùng hắn rồi, hắn liền thật sự không hồi tín hơi thở thật sự liền không đi đại học A theo nàng rồi. Thật ra thì hắn điều kiện như vậy trên người lưng đeo trọng trách cũng là rất nặng. Nàng nhớ hắn ban đầu nói với nàng giấc mộng của hắn là mở một cái ra minh câu lạc bộ cũng không phải là lừa hắn. Hắn nhiệt tình chơi game, đầu tư trò chơi phát sóng trực tiếp sân thượng, nói rõ hắn vẫn là nhiệt tình trò chơi, nhiệt tình cha hắn đánh xuống sự nghiệp. Cho nên với hắn mà nói, tại đại học A theo nàng là một loại trói buộc. Nàng có thể hay không quá ít kỷ. Cố niệm sai suy nghĩ, nhấc lên mí mắt, ánh mắt nhìn về phía trương cảnh ngộ, hắn vừa vặn cúi đầu đang nhìn màn hình điện thoại di động. Không biết đang nhìn cái gì, khóe miệng hơi hơi nâng lên. Bệnh hoạn suy yếu xuống, một màn kia cười yếu ớt lại như mùa xuân ấm áp ba tháng xuân như gió để cho người cảnh đẹp ý vui. Trong lòng của nàng trong nháy mắt sắt ra mánh liệt không thôi, không bỏ được thả hắn đi. Muốn để cho hắn một mực bồi ở bên người của nàng theo nàng trưởng thành theo nàng cùng đi qua tại đại học A Sân Trường Thời Gian. Thật sự. Cố niệm dai suy nghĩ, nội tâm dâng lên một cổ xung động thúc giục nàng đi trước, nàng mở miệng cắt đứt lời nói của trương cảnh ngộ âm, vậy ngươi sau đó có thể hay không an bài cho ta ít một chút bài tập. Nói xong nàng hai tay khẩn trương nắm thành quả đấm, nhìn lấy phản ứng của trương cảnh ngộ cảm giác tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Trương cảnh ngộ không ngờ tới cố niệm dai lại đột nhiên tới một câu như vậy. Hắn hẹp dài hai con ngươi nhìn lấy nàng, đưa nàng khẩn trương. Mong đợi cùng khát vọng đều từng cái thu vào đáy mắt. Trong lòng có một loại không nói ra được cảm giác thành tựu. Là hắn vô luận là tại trên học tập, trong trò chơi, vẫn là trong công việc, đều chưa từng thu được cái loại này cảm giác thành tựu, hẳn không thể giống như toàn thế giới khoai khoang. Đều nói cú niệm dai tốt đuổi theo vô cùng, bao gồm lâm ý thiện đều nói như vậy. Gờ giam với hắn mà nói, lại một chút đều không đơn giản. Bởi vì hắn vừa muốn lợi dụng nàng đơn thuần, lại lại không thể lừa gạt nàng đơn thuần, hắn đi mỗi một bước thiết lập mỗi một cái sáo lộ, đều nhất định phải đi tâm. Hắn muốn cho nàng biết, nàng không phải là thanh thanh thản thản bình thường một cô gái, mà là toàn thế giới độc nhất vô nhị cố niệm dai. Hắn trương cảnh ngộ bảo bảo. Trương cảnh ngộ hai tay nắm xe lan tay viện càng cũng có chút kích động, hắn gật đầu, được. Hôn an, sở căng đan lão tông. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1560. Mời tại chỗ cùng ta ghép hôn 4. Cố niệm sai sung động đi qua, có chút lưu túng, bắt đầu tìm đề tài rời đi, ta thức ăn ngoài còn chưa tới sao. Trương cảnh ngộ cầm điện thoại di động lên liếc nhìn, sắp tới. Hắn đoán chừng cố niệm sai là đói bụng lắm, đưa tay tại trên bàn trà cầm lên một cái quả táo đưa cho nàng qua tới ăn quả táo. Cố niệm sai lắc đầu, ta trước không ăn, ta gọi điện thoại để cho tiểu ngư qua tới, một hồi muốn ăn cái gì. Nói lấy nàng liền lấy điện thoại di động ra gọi đến số của lâm tiểu ngư Ra ngoài bên ngoài điện thoại của tiểu tử đồng hồ đeo tay là đeo trên tay dãy số khều một cách đi ra ngoài tiểu tử liền nghe nhu nhu âm thanh gọi nàng cô cô Ú niệm giai cười hỏi Tiểu ngư ngươi làm sao không tìm đến cô cô Lâm tiểu ngư Ta cùng đa đi môn mi còn có bà nội bọn họ đi trượt tuyết rồi thật kỳ hưng phấn. Cái gì? Đi trượt tuyết rồi hả? Làm sao không có cùng nàng lên tiếng chào hỏi? Cố niệm sai cao mày, các ngươi tại sao đi trượt tuyết? Lâm tiểu ngư nhõng nhẽo trở về nàng, chúng ta chính là tới trượt tuyết. Cô cô thật kỳ quái nha. Cố niệm sai biết Lâm tiểu ngư đây là không có xét đến nàng muốn hỏi điểm trực tiếp hỏi. Vậy các ngươi làm sao không đến gọi ta? Lâm Tiểu Ngư nói, đa đi cùng môn mi nói thân thể ngươi còn chưa khỏe không thể trượt tuyết để cho ngươi ở trong bệnh viện chăm sóc kỹ chính mình. Ở trong bệnh viện chăm sóc kỹ chính mình là có ý gì? Cố niệm dai trong lòng có một loại dự cảm xấu. Nàng vội vàng treo điện thoại của Tiểu Ngư, gọi đến số của Lâm Ý Thiển. Nghe được tiếp thông âm thanh, không đợi Lâm Ý Thiển đút một tiếng, nàng trực tiếp hỏi. Chỉ dâu các ngươi đi chỗ nào rồi? Lâm Ý Thiển chuyện đương nhiên ngứ khí trở về nàng đi sân trượt tuyết. Cố niệm sai. Vậy các ngươi lúc nào trở lại? Lâm Ý Thiển. Chúng ta muốn ở bên kia chơi mấy ngày? Cố niệm sai mặt đen. Nàng hiện tại cảm thấy tình huống phải cùng nàng dự cảm không sai biệt lắm. Nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi tiếp các ngươi không ở tại bên này khách sạn sao? Lâm Ý thiện nói Chúng ta đương nhiên không ở tại bên này quán rượu Bên này khách sạn, cách sân trượt tuyết Còn có xe hơn một giờ trình Cố niệm sai trợn mắt Minh bạch, hoàn toàn minh bạch Đây chính là một cái hố Một cái to lớn hố Nàng bị bán, bị mẹ ruột nàng Anh ruột chỉ dâu bán đi Nàng một câu nói Cũng không muốn lại cùng Lâm Ý thiện Nói nhiều trực tiếp cút điện thoại Trong cơn tức giận nàng nhìn trương cảnh ngộ nói, ngươi bây giờ đem sân trượt tuyết thu hồi lại, ta liền cùng ngươi kết hôn tại chỗ kết hôn. quá đáng, thật là quá đáng. coi như nàng muốn cùng với trương cảnh ngộ ở chung một chỗ, cũng muốn thuận theo tự nhiên đi, như vậy sáo lộ nàng có ý tứ sao? từng cách một đều coi nàng là ngu si sao? liền ngay cả lâm tiểu ngư đều tham dự bọn họ sáo lộ, nàng không sĩ diện sao? trương cảnh ngộ kinh ngạc nhìn lấy cố niệm giai trong nháy mắt cho là chính mình có nghe lầm hay không. bất quá hắn rất nhanh đoán được cố niệm giai vì sao lại đột nhiên sẽ nói ra kết hôn, đoán chừng là bị tức bất tỉnh đầu rồi. hắn bất đắc dĩ than thở, hay là chờ ta xong chưa? hiện tại kết hôn rất nhiều chuyện còn không làm được. Lời này cố niệm dai không có sâu tầng đi tìm hiểu ý tứ của hắn chỉ một nghe mặt ngoài rồi, cho là hắn hiện tại hành động bất tiện, không có phương tiện đi cuộc dân chính đăng ký, không phải có thể đem cuộc dân chính người kêu trở lại đăng ký sao? Những thứ kia bá đạo tổng giám đốc trong tiểu thuyết đều là viết như vậy. Tổng giám đốc đăng ký kết hôn chưa bao giờ dùng tự mình chạy đi cuộc dân chính, đều là cuộc dân chính đến cửa phục vụ trên thực tế cũng đích xác từng có loại tình huống này. đột giả các tiểu khả ái, mời các ngươi tại chỗ kết hôn. dương ca, mời các ngươi đầu đầu có thịt còn có bổ canh tăng thêm.